Nhưng cũng chưa phải bậc thần tiên Mà mỗi việc đều có thể vị bóc tiên trì cả Tất nhiên tô xôi đó Ông có thể yên tâm mà ăn Nhưng là bậc xuất ra tu hành Việc ăn uống cũng phải giữ gìn Tư thái từ tốn, nghiêm trang Cho nên điển thắt ăn xong hết tô xôi Tâm mì đại sư chỉ mới nuốt xong 2 vóc Trong khi đó Cỗ xe đã xa rời thị trấn Tên đánh xe chỉ mong sớm Đưa khách ôn thần này nhanh chóng đến nơi Để có thể ăn uống một bữa cho thỏa thích Do đó Gã cảng ra roi dục ngựa thêm nhanh Điển thất cười hề hả Ha <cười> ha Xe chạy như thế này Có lẽ chỉ độ sáng mai là đến Tùng Sơn thôi Tầng mi đại sư Môi cũng thoáng độ cười thoải mái Hai ngày nay Thế nào dưới chân núi Cũng có đệ tử bồn môn trực chờ Tiếp ứng chỉ cần Nhưng chưa kịp tròn câu Người ông bỗng ru lên bẩn bật Cho đến tô xôi trên tay Cũng không làm sao cầm vững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 thì đại sư chưa chết phải không? Chàng không nói gì thêm, lặng lặng rút trong người của điển thất và lôi ra một dao nhỏ, thật mỏng và cũng thật sắc, mũi tiểu lý phi đao. Khóe môi chàng đồng thời cũng nhếch lên một nụ cười thật mỏng, thân xe đã đổ sụp xuống, những bánh xe vẫn tiếp tục lăn lộc cộc khua dài trên đá. Cái âm điệu đơn độc khô cốc ấy vang lên giữa cảnh tịch của trời đêm, quả làm chối tai người không ít. Lễ Tầm Hoan lẩm bẩm một mình. Lý gia phải sớm thêm dầu vào cốt bánh xe mới được giữa tỉnh thế hiện thời mà còn đủ bình tĩnh để nghĩ đến việc nên cho dầu vào bánh xe tâm mì đại sư cản cảm thấy cái con người trước mặt mình quản là không sao hiệu nổi đúng là một con người mà ông sống ngốc sau 10 tuổi mới gặp qua lần thứ nhất lấy ỏ hoan thì thuộc bê ông Giang hoặc cụ xe từng ngọn gió lại buốtột vào da mặt ngày như từng ngọn dao quách rác nên làm ra tâm ì đại sư thở dài chắc lưới Vốn dã thị đàn việt bất tất phải là lý thế, đàn việt nên nên chạy đi phải hơn. Lữ Hoan đặt tâm mi đại sư ngồi dựa vào bách xanh, và chàng cũng ngồi dựa lưng xuống cạnh đấy. Bầu trời đang đóng không một vì sao, mà rất im ơ như cạch chết. Hàng cây bên vệ đường quả, quả theo ngọn gió, chập chờn như ma bóng quỷ đón ngọn gió về quê. Tầm đi đại sư tập trung tất cả nhãn lực Như cố soi thục mặt đêm Nhưng tuyệt nhiên không phát hiện một giá người Lý Tạm Hoan trợt sang sạc hỏi ly Cực lạc động chủ Đến rồi đó chăng Nhưng chỉ có tiếng gió xích Vì vu đắp lại Không một tiếng người Lý Tạm Hoan lại nói Các hạ đã không đến Thì ta đi đây Và chàng nửa sốc nửa lôi tầm đi đại sư đứng dậy Tầm đi đại sư vội hỏi Đàn Việt định đưa ta đi đâu đây lý tẩm hoàn đắc. Tất nhiên là về chùa Thiếu Lâm rồi. Tâm mi đại sư không giận được sự sốt. Thiếu Lâm tự ư? Khổng chính có khinh xảo, chứ chính tại <cười> vô lượng. Mông xin cho e vô sở ra. Chứ xảo huan đả sứ xảo yáo, xin 却忘掉看天黑的太早来世难了爱恨一笔勾小对酒当歌我只愿开心到老风太冷不想逃花再美也不想要任我飘摇天越高心越小不为因果有多少独自最高 明天哭明天笑不就有人能明了一生骄傲歌在唱舞在跳长夜慢慢不觉小江快乐寻找 风再冷不想逃花再眉也不想要任我飘扬音乐高兴越小不问音乐有多少独自嘴到晴天哭明天笑不就有人能明了一生骄傲歌在唱哭在跳长夜慢慢不知笑将快乐寻找